thay đổi tình cảm. 60 năm trước đây, khi cô em gái út của chúng tôi chào đời, em trai tôi được 6 tuổi, còn tôi thì lên 8. Tôi luôn là người chị lớn, còn cậu luôn là một đứa bé. Sự xuất hiện của em gái chúng tôi là một sự giật nhiên to lớn đối với cả hai chị em tôi. Thời gian đó không ai quan tâm lắm tới sự ganh đua Giữa anh chị em Và không một chuyên gia nào Cho chúng tôi biết cách cư xử Với một đứa trẻ khác trong nhà Tùy vậy chúng tôi có ông bà Rất hiểu biết và yêu thương chúng tôi Tôi rất vui sướng Khi có em Và thích ôm ấp Giúp chăm sóc em Cảm giác của em trai tôi Thì lại hoàn toàn khác Cậu nhìn lướt qua em bé Và bỏ đi Chẳng thà ngồi cá buổi chiều Trong phòng mình khi tôi vào phòng trò chuyện và cố rủ cậu chơi trò chơi với tôi, cậu chỉ quay mặt đi. Sao ai cũng phải đi đón đứa bé dạ chát ấy chứ? Khuya hôm đó ông ghé qua thăm đứa bé vừa chào đời. khi ông thấy bên em bé, ông nói với em trai tôi, còn biết không, em bé này rất giống với con cừu non mà ông đang cho nó bú bệnh. ông phải quan tâm chăm sóc dạ cho nó ăn thường xuyên Cũng giống như cách mà mẹ các con chăm em bé vậy Em trai tôi lầm bầm thật nhỏ Nhưng cũng đủ để cho ông tôi nghe thấy Thà con có một con cừu non còn hơn Mặc dù đối với tôi Ông có vẻ là hơi già Ít nhất phải tới 50 tuổi Tôi đoán như vậy Nhưng ông vẫn nghe rất tốt Và ông đã nghe tiếng em trai tôi lẩm bẩm ông đái, ờ nếu mà con thích nuôi cừu hơn, chúng ta có thể trao đổi, ông sẽ cho con một ngày để con suy nghĩ lại, và nếu tới ngày mai con vẫn còn muốn trao đổi, chúng ta sẽ làm như vậy. Tôi nghĩ là mình đã thấy ông nháy mắt với mẹ, nhưng tôi biết chắc hẳn là mình đáng nhìn chăm, vì ông chẳng bao giờ nháy mắt với ai. Sau khi ông về, mẹ hỏi em trai tôi. Có muốn để mẹ đọc truyện cho nghe không? Cậu cuộn mình bên người mẹ và mẹ đọc truyện cho cậu nghe rất lâu. Cậu luôn nhìn em bé và rồi mẹ nhờ cậu giữ của em gái bé nhỏ một lúc để mẹ đi lấy tả cho em. Khi mẹ quay lại, em trai tôi đang nhẹ nhàng vuốt da mái tóc đen mượt của em bé. Và khi cậu nắm lấy tay em, em bé nắm chặt ngón tay cậu. Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, em nắm tay con nè mẹ. Mẹ mỉm cười. cười. Dĩ nhiên rồi, em biết là con là anh lớn của em mà. Cậu nắm tay em bé thêm một lúc nữa, và tới giờ ngủ, chồng cậu vui vẻ hơn chiều. Chiều hôm sau, ông tới như đã hứa, và gọi em trai tôi tới nói chuyện. Sao, còn đã sẵn sàng đổi em bé lấy con cựu chưa? Trong em trai tôi hết sức ngạc nhiên vì không ngờ ông vẫn còn nhớ thỏa thuận ấy. Ừ, bây giờ em của con đáng giá hai con cừu lận Ông có vẻ sửng sốt vì sự vi phạm hợp đồng này. Ông nói là ông sẽ phải suy nghĩ lại điều đó và sẽ trở lại vào tối hôm sau để trả lời. Ngày hôm sau là ngày thứ bảy, tôi và em trai ở trong nhà suốt ngày để quan sát em bé được tắm rửa, ngắm em bé ngủ và bế em. Hôm đó em trai tôi bế em bé thêm đến ba lần. Trầm cậu rất lo lắng, khi chiều tối ông ghé qua thăm chúng tôi và gọi cậu tới nói chuyện. Còn có biết không, ông đã suy nghĩ cả ngày về thỏa thuận trao đổi em bé lấy cựu, và con đã ra giá rất cao đó. Tuy nhiên, Ông đã quyết định rằng có lẽ em bé cũng đáng giá hai con cừu. Ông nghĩ mình có thể trao đổi được. Em tôi thoáng ngừng ngừ trước khi trả lời ông. Ừ. Hôm nay em có con lớn hơn một ngày rồi, cho nên con nghĩ là em phải đáng giá năm con cừu. chồng ông rất sửng sốt, rồi ông chậm rãi lắc đầu. Ừ, ông cũng không chắc lắm. Ừ, ông sẽ phải về suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị này của con. có lẽ ông phải trao đổi với chủ ngân hàng của ông đã. một lúc sau ông ra về. còn em trai tôi trông có trẻ rất lo. tôi cố rủ cậu chơi vài trò chơi với tôi, nhưng cậu chạy tới phòng mẹ và bế em rất lâu. ngày hôm sau chủ nhật ông ghé thăm chúng tôi từ đầu giờ chiều. Ông nói với em trai tôi rằng, "Ông tới sớm, vì nếu ông phải buộc năm con cừu lại và dọn sẵn phòng cho em bé, ông phải bắt đầu sớm." Em trai tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông và tuyên bố, "Ông ơi, giờ đây em bé của con đáng giá tới 50 con cừu lận." Ông tôi nhìn cậu với vẻ hoài nghi và lắc đầu. Ờ, ông e là thỏa thuận đậy không đạt được rồi Ông không thể nào trả nổi 50 con cừu Để đổi lấy một em bé nhỏ xíu Ông nghĩ là con sẽ phải giữ em bé lại Và giúp cho ba mẹ chăm sóc em Em trai tôi quay đi Với một nụ cười tủm tỉm Mà cậu không biết là tôi đã nhìn thấy Và lần này rõ ràng tôi thấy Ông nháy mắt với mẹ thật